hỏa san kim thổ khắc thủy mà thủy lại khắc hỏa, nhưng thủy sinh mộc. Những thanh âm mơ hồ nửa như có và nửa như không hề có, cứ vang vẳng lọt vào tai làm Tiêu Bình tỉnh lại. Tuy thế, Tiêu Bình vẫn nằm yên vào nhà đó, Tiêu Bình lại nghe những lời lẩm bẩm như lúc nãy đang nghe về những gì thủy thủy thồ thồ mà Tiêu Bình không thể nào hiểu. Có chăng Tiêu Bình chi hiểu rằng người đang lẩm bẩm những lời đó chính là Kiều sư thái? Sư thái đã hồi phục rồi sao? Nghĩa là ta hôn mê khá lâu, đủ thời gian cho sư thái tự hồi phục. Và nếu sư thái thật sự có được một khoảng thời gian này thì phải chăng đoàn mộng ngủ cho đến giờ vẫn chưa một lần quay lại đây. Vậy thì tốt rồi, quanh đây chỉ còn ta và sư thái, ta sẽ có cơ hội nói cho sư thái nghe những gì ta nghi ngờ về Cửu phái, nhất là về Cửu phái nhất thống lệnh mà không sợ một ai đến phá rối như lần vừa rồi. Bị đoan một ngũ kịp quay về làm hỏng việc Những lời lầm bẩm của kiều kiều sư thái Dù muốn dù không Cũng lọt vào tai tiểu bình Ngũ hành gồm Kim, mộc, thủy, thổ, hỏa Có sinh có khắc Tại thành thuật ngũ hành Nhưng còn nghịch ngũ hành thì sao Thế nào là chính Thế nào là phản Lúc nào thì vận dụng phản ngũ hành Còn lúc nào thì vận dụng phần nghịch lại Chào ơi, kiến văn như lão thần toán tử quả là cao minh và lợi hại Không lẽ ta không còn cách nào để tự thoát khỏi trận phản ngũ hành nhỏ bé này sao Tiểu Bình vụt vỡ lẽ và phải lên tiếng Thế chúng ta đang bị giam trong trận, sao lại bị giam sư thái Phản ứng của kiều kiều sư thái là điều tất yếu Ôi chà, thí chủ đã tỉnh lại rồi sao a-di-đà-phật Vậy mà bần y cứ ngỡ Tiểu bình ngồi bật dậy và nói Có phải xác diện của tay hạ quá tồi tệ có đúng không Làm cho sư thái phải ngỡ rằng Như cả hai đều kiên kỵ Không muốn nói đến chữ chết Nên cả hai cứ mỗi lần cảm thấy sắp phải nói đến chữ đó Đều bò lửng giữa chừng Nhưng vẫn đủ để người cùng đối thoại Hiểu điều họ sắp nói Kiều kiều sư thái trầm giọng và nói Rất tồi tệ Và so ra có lẽ tình trạng của bần Cũng không kém gì thí chủ đâu Tiểu bình một lần nữa kinh ngạc Sư thái muốn nói ngay lúc này Sư thái vẫn chưa hồi phục sao Có tiếng kiều kiều sư thái thở dài Không có thời gian Bunny y phần thì nâm nấp lo sợ gã Đoan mộc ngũ kia bất ngờ quay lại Phần thì mải tìm cách phá giải Trận phản ngũ hành này Thế cho nên Tiểu Bình có cảm nhận bản thân đang nhăn mặt. Phá trận. Nghe sư Thái nói cứ như việc phá trận còn khó khăn hơn bội phần so với việc phá vòng vây của định nhân thì phải đúng không? Lời đáp của kiều kiều sư Thái chỉ khiến Tiểu Bình trước là ngỡ ngàng, sau nữa là bàng hoàng. Một trận đồ đúng nghĩa là ẩn tàng nhiều biến hóa. Đương nhiên phải lợi hại hơn bội phần so với việc thí chủ phải một mình đối đầu với thiên binh vạn địch. Vì định nhân thì hiểu hình Có chỗ sơ hở Hoặc có đối tượng cho thí chủ công phá đương đậu Còn trận thế sao Vô hình và đâu biến hóa Thí chủ dù muốn phá Muốn sông pha từ chỗ nào đây Biến hóa Từ thân một trận thế vốn bất động Lại có thể có nhiều biến hóa như vậy sao cớ lấy ngũ hành làm ví dụ Có lẽ thí chủ sẽ dễ hiểu hơn Nếu biết ngũ hành gồm Tiểu Bình bồn tròn ngắt lại. kim, mộc, thủy, hỏa thổ và sinh có khắc, Như Thái vừa tình cờ nghe sư thái lẩm bẩm như thế, nhưng sinh là sao và khắc là thế nào vậy? Kiều Kiều thái chép miệng. Thế chủ ghi nhận quả là nhanh, càng tốt đỡ cho bản y khỏi phải phí lời giải thích. Còn sinh khắc là thế này, như mộc chẳng hạn, mộc là gỗ, và gỗ nhất định sẽ bị hỏa thiêu hủy đi. Từ đó mà suy mộc sinh hỏa, và chính hỏa này làm nung chảy các loại kim thiết, chứng tỏ hỏa phải khắc kim. Tiểu Bình trở tỏ ra một người chịu nghe, chịu tiếp nhận, và những gì được kiều kiều sư thái nhấn lại giải thích, đều lọt vào tay, thấm nhập vào tâm thức. Để nỗi kiều kiều sư thái vì biết lời của bản thân, không hề rơi vào khoảng không, nên cứ nói cứ giải thích, và nói mãi như chưa bao giờ được nói. Nhưng vẫn có một điều lạ Và điều này nhờ Tiểu Bình chịu chú tâm nghe Nên mới phát hiện Đó là Kiều Kiều Sư Thái nếu lúc đầu Là nói cho Tiểu Bình nghe thì càng về sau Có vẻ như Kiều Kiều Sư Thái Chỉ nói cốt ý cho bản thân nghe mà thôi Tiểu Bình vì tin vào nhận định này Nên khi có dịp liền lên tiếng Tại Ha hiểu rồi Sư Thái muốn thỉnh giáo Lão thần toán tử nào đó Vì Sư Thái cho đến tận lúc này Vẫn chưa thể hiểu đến thấu triệt cái gọi là thuận nghịch hoặc chính phản ngũ hành có đúng không? Người có tâm cơ thường dễ dàng hiểu nhau và hiểu nhau rất mau. Kiều Kiều Sơ Thái cũng hỏi ngay. "Còn Bần Nhi, cũng hiểu đây là lần đầu tiên thế chủ nghe Bần Nhi nói về ngũ hành, về những gì liên quan đến ngũ hành có đúng không?" Tiểu Bình gật nhẹ đầu và đáp. Sơ Thái đoán không sai. Tôi về về chính và phản ngũ hành, có lẽ sư thái nên tự giải thích theo cách khác đi. Cách khác là cách nào đây? Tiểu Bình trầm ngâm. Thổ sinh hỏa, hỏa khắc kim, đó là những gì thuộc về thuận, về chính ngũ hành. Nhưng nghịch thể hình như không phải hỏa khắc kim, đổi chuyển qua kim khắc hỏa, mà phải là kim sinh hỏa, nếu sư thái có đủ năng lực để dùng lửa ta muội chân hỏa biến thành lửa thật phát sinh từ thanh kiếm trên tay. Giả dụ sư thái thuận dung kiếm Tương tự như Tiếng kêu quá bất ngờ của kiều kiều sư thái Chợt vang lên làm ngắt lời của Tiểu Bình Tự thí chủ đã hiểu ra Hay trước đó thí chủ đã được ai đó giải thích trọ Mà cũng lạ Sao tự bẩn y lại không nghĩ ra những đạo lý này kìa Tiểu Bình mỉm cười Tại hạ chỉ mới hiểu thế thôi Và dường như đây là những gì thuộc về cảnh giới cao nhất trong võ học có đúng không? Không sai, vì muốn phát sinh tam hội chân hỏa, đâu phải ai cũng làm được đấy Phải là người có nỗ lực từ một giáp tí công phu trở lên. Do vậy, gọi đây là cảnh giới cao nhất của võ học cũng đúng mà thôi. Mà bảo phản ngũ hành là đạo lý tối diệu, chỉ có người đạt cảnh giới cao nhất của võ học mới thấu hiểu, cũng là điều hoàn toàn đúng. Phải chăng thí chủ đúng là truyền nhân Của một trong tam kỳ nhân Thần châm Lão Phu Tử Tiểu Bình thở ra nhẹ nhẹ và nói tại hạ sẽ làm ra sư thất vọng thôi Nếu thiếu bản lãnh vượt thoát Và hóa giải trận phản ngũ hoành này Mong sư thái chỉ giáo trò Chỉ tiếc tại hạ không còn nhãn quang Nên ý đồ làm loạn nhãn của trận này Đối với tài hạ là vô hiệu thôi Kiều kiều sư thái cũng sững sở Thế chủ giải thích rất là mạch lạc Có phải đó cũng là phần kiến văn Do lệnh sư truyền thụ cho không Tiểu Bình mỉm cười Giả sư Nếu tinh thông trận đồ Lẽ nào lúc nãy sư thái lại hỏi tai hạ như đây Là lần đầu được nghe về ngũ hành Mà thôi Nếu sư thái có phần tín nhiệm tai hạ Sao chúng ta không thử phá trận Theo cách vừa dãi bày đi Kiều kiều sư thái phân vân Nói như thí chủ Chúng ta ngay bây giờ cần dịch chuyển Từ kim sang hỏa hay sao Không sai Và sau đó do hỏa lại biến thành kim Nên chúng ta cứ từ đó Dịch chuyển sang phương vị hỏa một lần nữa Thế nào Sư thái có dám cùng tay hạ mạo hiểm hay chẳng ha, ha, ha. Cũng đành vậy mà thôi Nào Thí chủ hãy để bẩn đi đưa đi Vị thế đã thay đổi Lần này tiểu bình được kiểu kiểu Sư thái cầm tay đưa đi Không phải ngược lại như bao lần trước đó. Được một lúc, tiểu bình nhẹ thở phào khi nghe kiều kiều sư thái bật reo. Thoát rồi, giờ thì chỉ cần tìm thấy tiểu đồ thanh tâm nữa là xong. Bởi sẽ thật sự nhẹ nhõm như tâm trạng lúc này của thí chủ. Tiểu bình vừa nghe nhắc đến tiểu sư thái thanh tâm liền nghe cõi lòng chìm xuống. Và còn tệ hơn thế nhiều, tiểu bình đột nhiên nghe có tiếng người phát thoại. A-di-đà-phật Lời của trưởng môn sư thái Nhất định sẽ được đáp ứng ngày Đây chẳng phải thanh tâm lạnh đồ Người đang được sư thái Mong chờ được gặp hay sao Sư phụ Sư phụ Tiểu bình dũng động toàn thân Là giác nhân sao Gã già hòa thượng này Đang khống chế thanh tâm Nhưng không như tiểu bình dự đoán có tiếng hai người ôm chặt lấy nhau và rõ nhất là tiếng nức nở của Thanh Tâm tiểu sư thái. Vậy là Đồ Nhi đã gặp lại sư phụ, sư phụ vẫn bình yên vô sự, thế mà Đồ Nhi nghe phái Thiếu Lâm và Cái Bang bảo sư phụ đã bị. Kiều sư thái chợt phì cười. Tất cả chỉ là do họ ngộ nhận mà thôi, họ cho rằng vị thí chủ kia đã uy hiếp sư phụ, bắt giữ sư phụ, cái thực thể Có tiếng chân người tiến lại gần Tiểu Bình Và không cần nghe thanh âm Tiểu Bình cũng đoán biết người đó chính là Thanh Tâm Tiểu sư Thái Thanh Tâm bảo ngay Đã tạ thí chủ đã giúp Bần Ni bảo toàn cho gia sự Bần xin được Tiểu Bình chợt vươn tay cho vào Thanh Tâm Lúc Thanh Tâm đến đủ gần Triệu thạch liễu Ngươi đừng tưởng ta không nhận ra người Thanh Tâm đậu Tiếng quát của Tiểu Bình đã bị chàng cười lanh lành của thanh tâm, lấn át và nói. Người lợi hại thật đấy, Tiểu Bình, không sai, ta chính là triệu thạch liễu đây, ha ha ha. Và bùng một tiếng, Tiểu Bình bị chấn ngã, đủ hiểu Tiểu Bình do chân nguyên chưa phục hồi nên sinh ra kém thính lực và kém luôn phản ứng mới để triệu thạch liễu bất ngờ phát kình đã bại. Tiểu Bình cố gượng ngồi lên và kêu. Triệu Thạch Liễu, ngươi dụng tế này khá hay Có phải ngươi cũng đã chế ngự kiều kiều sư thái đúng không? Có tiếng của giác nhân thừa nhận Tiểu Bình, ngươi đúng là một đại địch mà bọn ta cần phải trừ khử để tránh hậu họa sau này ha Triệu Nương đã giả thành thanh tâm ý như thật Để nỗi mụ tạc nì cũng không thể nhận ra Và phải chịu để Triệu Nương chế ngự Vậy mà vẫn bị ngươi phát hiện ra Người có tài thông thiên triệt địa chắc rồi Chiều Thạch Liễu bật cười Phổ quân chớ vội quên hai điều Thứ nhất Người khiếm thị thường có thính lực rất tinh tưởng Nhất là Tiểu Bình Từng ghi nhận thật sâu đậm thanh âm giọng nói của thiếp đây Thứ hai ha ha ha Tiểu Bình chợt thở dài Phổ quân Thiếp Hai người đã là phu thê rồi sao Và hai người đều bị bạch cốt môn Thu phục rồi sao Vậy mối thù giữa triều thạch liễu người Và mụ thạch quế chân thì sao Triều thạch liễu quan ngay Người lầm rồi Triều thạch liễu ta Đâu thể cùng mụ thạch quế Trần Đội trời chung cho đầy Bớt quá ta đang giúp mộ họ thạch Tạo ra càng nhiều ác danh càng tốt thôi Ta sẽ biến mụ họ thạch Thành đại công địch võ lầm Và khi đó ha ha ha! Khi ta đã thu thập đủ vô vi và kiều kiều tâm pháp vào tay Một mình ta sẽ vì giang hồ mà diệt trừ mũ đại công địch Ta sẽ là thiên hạ đệ nhất nhân Được quân hùng ngưỡng mộ và thán phục thổi Mọi người sẽ suy tôn ta làm minh chủ võ lầm ha, ha, ha. Tiểu Bình choáng váng Và đó là điều thứ hai ngươi định nói đấy xảo Người sẽ uy hiếp ta và kiều kiều sư thái Và mưu đồ là đắc thủ một mình ngươi Cả hai loại tâm pháp vô vị và kiều kiều có đúng không? Triều Thạch Liễu gần rộng Người cho là không được sao Hay là ngươi nghĩ ta chưa đủ tư cách thực hiện những điều này? Được rồi, ta sẽ cho ngươi mục kích thủ đoạn của ta ha Cùng với tiếng hừ đầy ác độc này Tiều Bình cũng bị Triều Thạch Liễu chế ngự huyệt đạo lên phải bất động toàn thân và cũng không thể lên tiếng phát thoại. Đổi lại, nếu Kiều Kiều sư thái nãy giờ bị Triệu Thạch Liễu bất ngờ chế trụ huyệt đạo, làm cho lời nói của sư thái lúc nãy bị ngưng giữa chừng, thì lúc này lại bắt đầu phát Kiều Kiều sư thái phẫn nộ quát thét ầm lên. "Giác Nhân, hóa ra người bấy lâu nay vẫn ngấm ngầm bội phản phái Thiếu Lâm. Thanh Tâm Đậu, ngươi đã làm gì tiểu đạo?" Giác nhân cười hăng hắc đáp ngay. ha hơ hơ À Thanh Tâm sao? Sư Thái yên tâm đi. Bẩn tăng vì thất tình lục dục khó thể loại trừ. Nên cho đến lúc này, Thanh Tâm vẫn là thượng khách của giác nhân ta. Và Thanh Tâm sẽ mãi mãi bình yên nếu à thuận tình cùng giác nhân này nên nghĩa phụ thể. Có phải thế không? Triệu nương của ta. ha ha hơ. Triệu Thạch Liễu cười phụ họa. Khiến tiểu bình càng nghe càng không tin đó là sự thật huống Trì Triệ Thạch Liễu đang bảo giác nhân thiếp sẽ không bao giờ ngăn cấm chừng nào phu quân còn giúp thiếp đạt được tâm nguyện phô quân sẽ có nhiều thật nhiều tùy thiếp và chính thiếp sẽ giúp phu quần ha ha ha Kiều Kiử sư Thái dẫn đếnát quồng và nói lũ vôỉ phường H hạ lưu các người Vị nhân đã quá lầm lẫn khi thu nhận người làm môn đồ Ta không bao giờ tha thứ cho người Nếu người dám xúc phạm tiểu đồ thanh tâm Ta sẽ... Và bộp một tiếng Lời quát mắng của kiều kiều sư thái Bỗng bị một âm thanh chát chúa vang lên cắt ngang Và tiếp theo đó là lời thoá mạ của gã giác nhân ác thú đội lốt hòa thượng Người cầm ngay đi Nếu mụ tàng ni ngươi còn có những lời tương tự Thì đừng trách giác nhân ta lốt bò toàn bộ tăng bào của mụ Nhân tiền cho mụ hưởng dụng thố vui Mà mụ chưa bao giờ tận hưởng đó ha ha ha Lời nói của giác nhân tuy quá sỗ sàng Nhưng lại tỏ ra có hiệu quả Kiều kiều sư thái nín lặng hoàn toàn Vì biết giác nhân rất có thể thực hiện Như ý định nếu sư thái dám nói thêm nửa lời như đã nói Đắc ý, triệu thạch liễu lên tiếng Mong Sư Thái hiểu cho và đừng bao giờ khích nộ hoặc thử thách lòng nhẫn nại của Chiết Phụ. Giờ thì thế này, Sư Thái sẽ được toàn mạng, sẽ tiếp tục được lệnh đồ thanh tâm chăm sóc nếu Sư Thái thổ lộ cho Triết phu biết nơi ẩn giấu Kiều Kiều chân kinh. Thế nào? Kiều Kiều Sư Thái không bao giờ thổ lộ, Tiểu Bình nghĩ như thế và không hề ngạc nhiên khi nghe Sư Thái đáp ngay. Kiểu kiểu chân kinh chỉ còn là mảnh văn tự mùng nát sau thời gian tồn tại là 300 năm Đến như ta cũng không thể đọc hết toàn bộ kinh văn nếu đó là ý đồ của bọn người Không tin bọn người muốn hành hạ ta như thế nào cũng được thôi Sự thật vẫn là sự thật mà thôi Và soạt một tiếng Tiểu Bình nghe tiếng của một mảnh y phục bị xé toạt Và đó là sự thật được minh chứng bằng chàng cười khả ố của giác nhân đang vang lên Giác nhân ta sao nỡ tâm hành hạ mụ đây Huống chì bây giờ Ha ha ha Nhìn ra rẻ mụ trắng ngần như thế này Ta càng không thể nỡ tâm Ha ha ha Kiểu sư thái vừa thẹn vừa phẫn nộ sốc sinh Ngươi Và lại soạt một tiếng nữa Là một mảnh y phục nữa Chắc chắn là của Kiều kiểu sư thái Vừa bị giác nhân xé rời Lần này y gầm vang Mộ có nói hay không nói nào? ha Mộ đừng hồng vọng tưởng sẽ có người bất ngờ xuất hiện giải cứu mụ. Và đừng nghĩ giác nhân ta không dám làm nhục mụ đâu. Giận đến út nghẹn, kiều kiều sư thái chỉ kêu lên một câu nói lào thào khó nghe. Giết ta đi, đồ sốc xinh. Hả? Bộp bộp hai tiếng, những thanh âm chát chúa lại vàng lên. Cho tiêu bình biết hoặc giác nhân hoặc triều thạch liễu đang thực sự cuồng nộ và tát liên hồi vào mặt Kiều kiểu sư thái và thanh âm của triệu thạch liễu đã vang lên xác định những gì tiểu bình đang nhận định dâng tay lại nào phu quân kẻo cứ mạnh tay như phu quân mù kiểu kiểu vì mang thương thế trầm trọng sẽ không chi trì nổi như ả thanh tâm đã có thể chi trì được đâu giác nhân giận dữ nhưng bọn ta sẽ không có kiểu kiểu tâm pháp hầu hợp cùng tâm pháp vô vi để luyện thành tuyệt kỹ vô thượng ta muốn mụ phải nói ra Triệu Thạch Liễu vụt trầm giọng và nói Phổ quân tin vào lời đồn đãi này thật hay sao Thiếp thì nghĩ thật là khó tin Nếu cho rằng hai loại tâm pháp này lại có chung xuất xứ Một đằng là tâm pháp của vô vi cung Một còn lại thì là tâm pháp của Phật môn do Nga Mi Phái lưu lại Cả hai sau lại có thể liên quan Vẫn chưa hết Nếu hai tâm pháp này thật sự có liên quan Thì tại sao bản thân vô vi cung Và nga mi phái không hề biết Trái lại một phái không liên quan gì Đến hai tâm pháp này Là phái thiếu lầm Lại có di tự ghi rõ điều bí ẩn này đây Giác nhân đáp ngay Tại sao thì ta không biết Ta chỉ biết rằng Từ khi ta nghe về kiều cửu chân kinh Ta đã bỏ công tìm hiểu Và phát hiện ở tàng kinh các Có một mẫu di thư đã lưu rõ điều này Không có lửa tất không có khói. Một di thư được lưu lại tại tàng kinh các thiếu lầm nhất định không thể là ngụy tạo được đâu. Và ngụy tạo để làm cái gì nếu thiếu lâm phái thật sự không hề có chút liên quan nào đến hai tâm pháp tối thượng kìa. Giọng của Triệu Thạch Liễu trợt dịu lại và nói. Nói như phu quân có lẽ chúng ta cần đưa mụ về giam giữ. Từ từ tìm hiểu hư thực sau. Giác nhân đồng tình. Cả tiểu tử kia cũng thế Triệu nương đừng có quên Phần kinh văn vô vi trước kia Mụ họ thạch đã giao cho triệu nương Rất có thể đã bị mụ tráo đổi chút ít rồi Chúng ta cần phải có tiểu tử Để kiểm chứng lại xem Và để đáp lại ý đồ của giác nhân Tiểu bình bất ngờ đứng bật dậy và nói Bọn người còn vọng tưởng được nữa hay sao Và đây là câu trả lời của ta đây Đỡ triệu Tiểu bình phất loạn hai tay làm cho nhiều thanh âm bé nhỏ cứ đồng loạt rít gió vang lên. Tiêu Thạch Liễu thất kinh, kêu thảng thốt. Là tiếng ngọ tuyệt độc trầm của thần châm lão phu tử đó sao? Giang Nhân cũng kêu lên. Hóa ra tiểu tử chính là truyền nhân của thần châm lão phu tử. Ôi chà. Sao bọn chúng vẫn chưa chịu bỏ chạy như đang thầm hy vọng, Tiêu Bình lại hất tay. Bọn người cũng đã nhận ra rồi sao? Càng tốt, hãy xem thần châm tuyệt kỹ của ta đây. Và diễn biến xảy ra đúng như Tiểu Bình mong muốn. Giác nhân và triệu thạch liễu đều quay người bỏ chạy. Vụt vụt hai tiếng, không bỏ lỡ cơ hội, Tiểu Bình vội của tay kiếm tìm kiểu kiểu sư thái. Sau đó, khi đã tìm thấy, Tiểu Bình vội tự cởi bỏ trường phục bên ngoài và dùng để cuốn quanh thân kiểu kiểu sư thái. Đoạn đưa sư thái cùng đi, ngấm ngầm bám theo giác nhân và triệu thạch liễu. Vừa phát hiện Kiều Kiều Sư Thái đang có dấu hiệu hồi tỉnh, Tiêu Bình lập tức nghiêng đầu phụ nhĩ. "Chúng ta đang lâm vào tình thế thật là nguy hiểm, mong Sư Thái chớ gây kinh động." Có lẽ kiều kiều Sư Thái đã mở to hai mắt và đang nhìn xung quanh. Tiêu Bình nghe Sư Thái lảo thảo. Xung quanh hoàn toàn vắng lặng, chỉ có đá với đá, sao thí chủ bao tình thế thật là nguy hiểm đây. "Miễn cưỡng," Tiêu Bình khẽ khẽ giải thích, Vì muốn giải cứu lệnh đồ tại hạ đã lẻn bám theo Triệu Thạch Liễu và Giác Nhân Và nếu tại hạ nghe không lầm Thì Bạch Cốt Môn đã xuất hiện Đang sắp cùng Triệu Thạch Liễu và Giác Nhân Diễn ra một trận thơ hùng đó Cố gắng nghe nhưng không thể nghe Như Tiểu Bình đang nghe Tiếng kêu vừa rồi của Tiểu Bình Làm cho Kiều Kiều Sư Thái động tâm Thế đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Bình khẽ quát Đừng có lớn tiếng như vậy, mụ môn chủ Bạch Cốt Môn cũng đã xuất hiện rồi. Và lạ thay, giác nhân hóa ra là đệ tử tâm phúc của mụ Thạch Quế Trần, có lẽ đã được mụ thu nhận gần đây, hầu đặt triều Thạch Liễu vào tử địa. ha Triều Thạch Liễu phe này e khó thoát thần. Vậy thì, nguy cho tiểu đồ mất thôi, thế chủ không thể phát hiện chỗ chúng giam giữ tiểu đồ hay sao? Tiểu Bình thờ dài. Tại Hạ đã có ý định này, chỉ tiếc Bạch Côn Môn xuất hiện quá sớm, khiến Triệu Thạch Liễu và Giác Nhân chưa thể đưa Tại Hạ đến chỗ giam giữ lạnh đồ được đâu. Và đột nhiên Tiêu Bình đổi giọng. Có rồi đó, Giác Nhân vừa có lệnh đưa lạnh đồ đến, chúng ta đi thôi. Đúng như nhận định ban đầu của Cửu Cửu Sư Thái, Tiêu Bình đã vô tình đặt chân vào một nơi chỉ toàn là đá với đá, và Tiêu Bình sẽ vô phương tìm được lối đi. Nếu như không có kiều kiều sư thái trì điệm, ngược lại sư thái cũng sẽ phải lầm lỗi nếu không có Tiểu Bình là người nhờ thính lực tinh tường nên dễ dàng nghe và phát hiện phương hướng dịch chuyển của giác nhân qua mấy lần đá Như lúc này chẳng hạn, sư thái chợt hỏi ngay. Phía trước có hai lối rẽ đó. Tiểu Bình đáp ngay. Giác nhân đang di chuyển bên phía tả đó. Kiều kiều sư thái nắm tay tiểu bình và lôi đi Vậy thì dễ tả Nào đi thôi Cứ thế cho đến lúc tiểu bình tự ý dừng lại Giác nhân đã dừng lại rồi Chỉ cách chỗ chúng ta đứng chừng hai trượng mà thôi Sư thái lao thảo Phía trước đã bị một lớp đá chắn ngang Không có một khe hở nào đi qua hoặc nhìn thấy đâu Tiểu bình vận dụng nỗ lực vào tay hữu Tạ thủ thì cầm vài mũi thần trầm Và nói Tại hạ sẽ phá vỡ vách đá Và đối phó ngay với giác nhân Phiền sư thái tự lo giải nguy Cho lệnh đổ đi Thế chủ đã khôi phục hoàn toàn rồi sao Tiểu Bình cười nhẹ Sư thái sợ gây kinh động Làm cho bọn bạch cốt môn chạy đến Đó là chính ý định của tại hạ đây Chỉ ngại sư thái và lệnh đồ Vì quá chậm chân Sẽ khó bề tẩu thoát mà thôi Bần Ni không có ý định tẩu thoát đâu Chỉ mong sao Tiểu Đồ được bình an Để sau này thay Bần Ni chấp trưởng phái Nga Mỹ Tiểu Bình nghi ngại Sư thái hãy cố nhấn lại đi Đừng vì quá quẩn trí Mà ảnh hưởng đến đại cục Nhất là nguyên khí của phái Nga Mỹ Rất cần có sư thái để bảo toàn Bần Ni cho đến lúc này Vẫn chưa một lần thâm tạ Ân tình sâu nặng của thí chủ Đã dành cho tệ phái Thế này vậy Bà Nhi sẽ vì thí chủ Vì tệ phái Nga My Quyết không để thí chủ thất vọng đâu Được chứ Tiểu Bình mỉm cười Thế là tốt rồi Vì Tài Hạ vẫn còn ghi nhớ lời nói của lệnh đồ Rằng người xuất ra Không hề ngoan ngôn ngụy ngữ Bắt đầu đậy Và Tiểu Bình vỗ mạnh hiếu thủ vào vách đá Ngay trước mặt Ẩm một tiếng vách đá không mấy giày Nên vỡ toàn Có tiếng giác nhân bật kêu lên Kẻ nào dám Tiểu Bình hất nhanh tà thủ Là ta đây đỡ chịu Giác nhân gào vàng Tí ngọ tuyệt độc trâm Người là ối chạo Tiểu Bình nghe tiếng thanh tâm phèo phào kêu khóc Sư phụ đồ nhi đồ nhi Kiều kiều sư thái vội lên tiếng Đừng có vội như thế thanh tâm Trước tiên hãy cho sư phụ biết Kiều Kiều nếu không là bát thập nhất Thì phải là thế nào đây Câu hỏi của Kiều Kiều sư thái Làm cho tiểu bình sững sờ Nhưng ngay sau đó Tiểu bình liền vỡ lẽ khi nghe thanh tâm Thu thít đáp ngay Bởm, sư phụ từng dạy Kiều Kiều công phu Do không còn đủ 9 chiều Nên với 5 chiều Mỗi chiều là chính thức biến hóa Vị trì chỉ còn tứ thập ngũ mà thôi Kiều Kiều Sư Thái lúc bấy giờ mới gieo lên. Đúng rồi, đây mới thật là đồ nhi của ta. Không phải do ai khác giả mạo nữa rồi. Chúng ta mau đi thôi, đồ nhi. Tiểu Bình cũng nhấc giác nhân lên, gọi Kiều Kiều Sư Thái. Chúng ta sẽ kịp thoát nếu Sư Thái vẫn chưa quên lối chúng ta vừa đi vào. Nhanh nào! Họ bước đi vội vã và may là Kiều Kiều Sư Thái vẫn chưa quên lối đã tiến vào. Mãi đến khi có tiếng kêu của thanh tâm tiểu sư thái vàng lên, tiểu bình mới dám tin là mọi người đã thật sự thoát đi, chưa bị bọn bạch cốt môn phát hiện. Thanh tâm kêu kinh ngạc. Sư phụ, tăng bào của sư phụ sao lại? Kiểu kiểu sư thái vội ngăn lại, đáp ngay. Sư phụ không còn thời gian giải thích nữa đâu, chưa kể đó là nỗi ô nhục mà kiếp này sư phụ không thể nào quên. Đừng có trần trừ nữa, thanh tâm. Đồ nhi hãy mau cùng tiểu bình thí chủ ly khai chốn này để đề đề càng đi xa càng tốt hiểu rõ tâm ý của Kiều Kiều sư Thái tiểu bình lên tiếng một mình sư Thái nhất định không thể là đối thủ của bạch cốt môn được đầu sao sư Thái vẫn quyết ý tìm chết đẩy vội quên lời đã hứa cùng với tại hạ rồi sao mong sư Thái cân nhắc và nghĩ lại đi đại hòa thật sự của võ Lầm ngoài bạch cố môn thần banganh y giáo Hãy còn có kiểu phái nhất thống lệnh, mà để đối phó với nhân vật đã chủ sướng kiểu phái nhất thống lệnh đó, đương nhiên không thể thiếu sư thái được đậu. Thành tâm tỏ ra hoang mang và hoảng hốt. Sao sư phụ lại phải tìm đến cái chết như thế? Có chuyện gì rất nghiêm trọng đã xảy ra cho sư phụ rồi hay sao? Không thể đáp và càng không tiện giải thích, Tiểu Bình nghe kiểu kiểu sư thái miễn cưỡng bảo rằng. Đã tạ thí chủ đã nhắc nhở Và ngược lại Bần cũng muốn nhắc nhở thí chủ đây Người mà võ lâm đang cần Để đối phó với bao đại họa Thí chủ vừa kể Cũng không thể thiếu thí chủ được đâu Nếu thí chủ vẫn khăng khăng Đòi đương đầu với bạch cốt môn vào lúc này Thì đó là hành vi bất chí Khiến Bần thật sự thất vọng đó Sao thí chủ không tạm thời nhẫn lại đi Cùng Bần ly khai chỗ này Và sau đó là thương nghị một kế sách vẹn toàn Hậu giúp cho võ lâm vãn hồi đại cuộc đi. Tiểu Bình chợt phì cười. Rốt cuộc ý của sư thái là muốn tại hạ cùng đi nên giả vờ làm khó tại hạ có đúng không? Được thôi, nhưng con gã giác nhân biến tính này thì sao? Kiều kiều sư thái bảo ngay. Hình như thí chủ chưa muốn giết y, có thể cho bần y biết tại sao? Tiểu Bình thở dài. Chẳng biết sư thái có tán đồng hay không Tại hạ định dùng y để đánh đổi triệu thạch liễu Có lẽ đã bị mụ thạch quế chân bắt giữ cũng nền Và câu nghi vấn của kiều kiều sư thái Đương nhiên được nêu lên không ngoài dự đoán của tiều bình Thế chủ suy bị ả sát hại Hành động này của thí chủ át hẳn phải có mưu đồ gì đây Không sai Tại hạ vẫn luôn quan niệm rằng Người với người sẽ là bằng hiểu Nếu cả hai bỗng có chung một kẻ thù Triệu Thạch Liễu sẽ hữu ích cho tại Hạ hơn Là Tài Hạ phải bẩn tay Hạ thủ một kẻ thù đê tiện Và đổi bại như gã giác nhân này Thảo nào Ngay lúc này thí chủ vẫn cứ muốn Cùng Bạch Cốt Môn đương đầu Nhưng không sao Bần Y Trần nghĩ ra một cách Có thể giúp thí chủ tạm thời lánh mặt Bạch Cốt Môn Nhưng vẫn buộc chúng tìm đến ta Để đổi người Tiểu Bình kinh ngạc Sơ Thái có cách nào chẳng Lệnh sư thần châm lão phu tử Vốn có một thủ pháp độc môn Gọi là tí ngọ châm Tiểu Bình ngắt lời Tí ngọ tuyệt độc châm chứ Không phải Bernie nói sai đâu Mà là do người giang hồ Vì quá khiếp sợ tuyệt kỹ thần châm của lãnh sư Nên mới gọi bừa tí ngọ châm Thành tí ngọ tuyệt độc châm Khiến sau này bất kỳ ai thoạt nghe Đều ngỡ đó là mũi châm có tẩm độc Kỳ thực Đó là loại thủ pháp mà hễ lệnh sư thi triển với bất kỳ ai Thì kẻ đó sẽ mãi mãi bị đau đớn mỗi ngày hai lần Và hai giờ tí và ngọ Thí chủ lẽ nào không biết hay sao? Tiểu Bình lắc đầu Tại hạ không hỏi và cũng chưa từng nghe gia sư giải thích như thế bao giờ Vậy thì chủ nghĩ gì về 5 chữ tí ngọ tuyệt độc chậm? Tiểu Bình cười gượng Tại hạ cũng nghĩ đó là mũi châm đã bị tầm độc Hóa ra không phải hay sao Đương nhiên là không Vì một nhân vật được xem là đại kỳ nhân Như lệnh sư Lẽ nào tự hạ thấp thân phận Bằng cách dùng độc đậy Có nghĩa là lãnh sư chưa truyền thụ cho thí chủ Thủ pháp tí ngọ chậm Vậy thì chưa Sao đấy Tiểu Bình nghe tiếng kiểu kiểu Sư Thái thở dài Ê định của bần y Là bảo thí chủ dùng thủ pháp này Thi triển trên người giác nhận Sau đó khi được buông tha, Giang Nhân vì muốn tự cứu mạng, nhất định phải tìm cách giải thoát cho ả Triều Thạch Liễu để cầu xin thí chủ sự hóa giải. Nhưng cách này giờ đã không thực hiện được nữa rồi, tiếc thật đó. Tiểu Bình cũng tiếc ngẩn tiếc ngơ. Cũng tiếc thật đấy, nhưng tại sao da sư không hề nhắc gì đến thủ pháp này cho tại hạ biết đẩy? Không ai có thể giải thích tại sao, và đó là nguyên do Khiến kiểu kiểu sư thái chợt lên tiếng Vẫn còn một cách khác Đó là chúng ta nên mau chóng Tìm ra một chỗ kín đáo để ẩn thân Chờ đến khi bần y Và nhất là tiểu đồ thanh tâm Hoàn toàn hồi phục Bọn bần sẽ giúp thí chủ tìm cách đòi người thế chủ nghĩ sao Tiểu bình thở dài Cũng đành vậy thôi Chỉ sợ bọn bạch cốt môn Vì phát hiện thấy mất giác nhân Chúng sẽ tìm đúng vào lúc sư thái Chưa kịp hồi phục đó thôi Kiều kiều sư thái vội ngắt lời. Tất cả rồi sẽ ổn thỏa thôi nếu ngay bên ngoài chỗ ẩn thân của chúng ta lại được bẩn ni bố trí thêm một trận đồ như trận phản ngũ hành chẳng hạn. Tiểu Bình tươi tỉnh lên ngay. Quả là diệu kế, mọi việc xin cứ theo chủ trương của sư thái mà thôi. Thanh Tâm cũng gieo lên. Vậy thì chờ gì nữa đây chúng ta đi thôi sư phụ. Có thêm thanh tâm dẫn đường, Tiểu Bình thật sự vững tâm và tin tưởng nhiều vào kế sách của Kiều Kiều Sư Thái. Tuy vậy, tự đáy sâu trong tâm khảm Tiểu Bình vẫn cứ ngờ ngợ và hoang mang, không hiểu vì sao bọn Bạch Côn Môn lại tỏ ra quá vụng vẻ. Giác nhân bị thất tung kể đã lâu như thế mà bọn họ mãi cho đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu truy tìm. Đúng là lạ thật đấy. Kiều Kiều Sư Thái chợt hỏi Thế chủ thật sự không cần tọa công tịnh dưỡng hay sao? Tiểu Bình lắc đầu. Tuy chúng ta đang ẩn thân ở một nơi kín đáo, bên ngoài lại có trận phản ngũ hành đủ ngăn chặn vạn mã thiên binh. Nhưng tại Hạ sẽ yên tâm hơn nếu trong lúc Sư Thái và lãnh đồ tọa công vẫn còn có tại Hạ làm hộ pháp trò. Đa tạ sự lo lắng của Sư Thái. Người cần phải đa tạ chính là Bần Ni đây thì đúng hơn. Thở nghĩ... Nếu không có thế chủ bất ngờ tự giải khai huyệt đạo, lại còn kịp phục hồi gần như toàn bộ chân nguyên để thoát kỳ bất ý, giải nguy cho Bần Nhi, thế có lẽ lúc này Bần đã ra người thiên cổ từ lâu mất rồi. Tiểu Bình phì cười. Có phải sư thái lấy làm lạ và không hiểu vì sao, tại hạ có thể tự giải khai huyệt đạo, sau đó lại còn đủ thời gian khôi phục phần nào công phu hay không? Mong thế chủ trả trách. Quả thật Bần y có ý này, huống chi vì đã biết thí chủ đúng là truyền nhân của thần châm lão Phu tử, nên Bần y cũng hoang mang, bởi Lệnh Sư hình như cũng chưa bao giờ có năng lực như này đâu. Tiểu Bình liền đáp ngay: "Nếu tai hạ bảo đó là do tai hạ tự thân ngộ ra, sư thái liệu có tin hay không?" "Đương nhiên là tin, vì dù sao chuyện đó hầu như cũng xảy ra ngay trước mắt Bần y." Sao Bunny không thể không tin cho được đây." Tiểu Bình cười bí ẩn và đáp, "Nghĩa là sư thái vẫn chưa tin." "Thế này vậy?" Tại Hạ xin phép giải thích cho, "Nếu sư thái khi nghe xong vẫn châm nhận đó là lời giải thích." Và Tiểu Bình kể lại lần bản thân đã cùng phụ tử Tiểu Kinh Ngư đương đầu một trận bão biển. Qua đó, Tiểu Bình cũng nói về sự thức ngộ của bản thân về hai đạo lý võ học cương nhu. Mà Tiểu Bình tự thấu triệt từ trận bão biển Để kết luận Tiểu Bình bảo ngay Vậy là từ đó về sau Cứ mỗi lần tai Hạ bị đối phương chế trụ huyệt đảo Tài Hạ lại dùng phương cách này để tự giải khai Và nhân đó khi nỗ lực nguyên chân lực bị thúc đẩy Tựa như từng đợt sóng biển trào răng Thì cho dù Tài Hạ có đủ thời gian để tọa công điều nguyên Công phu vẫn tự khôi phục 3-4 thành Thế chủ chỉ mừng tượng bấy nhiêu đó mà thôi Không theo bất kỳ một tâm pháp nào cả hay sao Tiểu Bình lắc đầu Đã bị chế ngự toàn thân kể cả kinh mạch Sư Thái thử nghĩ xem tại hạ đâu còn cách nào để vận dụng tâm pháp được đây Chỉ khi huyệt đạo đã tự giải khai Để ra tay hành động tại hạ mới phải vận dụng tâm pháp đó thôi Đó là tâm pháp vô vi, Tài hạ sẽ mang tội thất kính nếu ngay lúc này vẫn chưa giải thích cho S sư Thái rõ một việc đó là nhờ lời giảng giải của sư Thái về chính phản ngũ hành mà tại hạ vô tình thước ngộ đôi 3 phần về tâm pháp vô vi này thế chủ đã đắc thủ tâm pháp vô vi hay sao tiểu bình thở ra nhẹ nhẹ và nói Nguyên đó là bí kíp vô vi bát mạch do tại hạ tình cờ phát hiện ra Tuy vậy Kèm theo bí kíp về tâm pháp Lại có thêm 5 bức đồ hình Khiến tại hạ tự lấy làm lạ Là vì sao chỉ có 5 bức đồ hình Trong khi danh xưng của bí kíp Lại là bát mạch Mãi đến khi nghe sư Thái nói về ngũ hành Ý thí chủ muốn nói tâm pháp vô vi Và tâm pháp kiều kiều Có chỗ liên quan hay sao Tiểu Bình gật đầu Đó cũng là điều Mà giác nhân và triệu thạch liễu Vì nghi ngờ nên cố tìm cách đắc thủ cả hai loại tâm pháp này. Cậu mày nhờ nghe họ nói như vậy, nên Tài Hạ lại tăng thêm một tầng hiểu biết mới. Tóm lại, thí chủ đã thân ngộ bao nhiêu về tâm pháp vô vị? Có đến 9 phần. 9 phần rồi sao? Nghĩa là thí chủ sắp đạt đến Đại Thành, nếu ngay lúc này bỗng có thêm kinh văn kiều cửu có đúng không? Tiểu Bình ngờ ngợ. Như ý sư thái muốn thành toàn cho Tài Hạ sao? Bẩn Nhi cũng muốn, nhưng chỉ tiếc rằng. Sao? Kinh văn kiều kiều có quá nhiều khiếm khuyết, chỉ sợ rằng. Tiểu Bình mỉm cười. Kiều kiều chân kinh của quý phái không thể bảo là khiếm khuyết nếu quả như nó gồm 5 chiều với mỗi chiều là chiến thức biến hóa. Như Tài Hạ đã từng nghe lệnh đồ nói. Vì khẩu khuyết của tâm pháp này, tràng phải vẫn lấy ngũ hành làm chủ đó sao? Mà ngũ là nằm, không phải bắt buộc có đủ 9 chiêu như sư thái từng lo sợ đó sao? Nhưng danh xưng của chân kinh lại là Kiều Kiều. Cũng có thể đúng, nếu hai tâm pháp Vô Vi và Kiều Kiều được hợp lại làm một. Vô Vi bí kíp có tất cả 5 đầu hình, Kiều Kiều chân kinh lại có 5 triệu, nếu được hợp lại, tài hạ nghĩ áp sẽ được 9 chiêu. Với chiêu sau cùng phải là sự phối hợp giữa một chiêu kiều kiều với một đồ hình vô vị Thế chủ muốn bảo với sở học hiện giờ của thí chủ Đã có bốn chiêu vô vị được thí chủ đắc ngộ rồi sao Tiểu Bình không ngần ngại gật đầu thừa nhận và nói Đúng vậy đó và riêng với đồ hình thứ năm Nếu tại Hạ đoán không sai Đó chính là phần nửa của chiêu tuyệt kỹ sau cùng và cần phải phối hợp với một chiêu nào đó trong năm chiêu kiêu kiều của quỷ phái." Giọng nói của Kiều Kiều sư thái chợt tỏ ra hoan hỉ. "Nếu đó là sự thật, được rồi, Bunny sẽ vì đại cục võ lâm, nguyện trao truyền đủ năm chiêu kiêu cho." Một tràng cười lanh lảnh chợt vang lên. "Ha ha ha, đã là thú tự chu đầu vào bẫy, bọn ngươi còn hoành hoang khoác lác nữa được sao?" Đúng là cái lũ người ấu trĩ. Ha ha ha. Tiểu Bình thất kinh, cửa tay nhấc bỏng giác nhân lên. Là Thái Quế Trần, môn chủ bài cốt môn, nhưng còn trận phản ngũ hành lẽ nào? Mộ Thái Quế Trần lại cười ngạo mạn và nói: "Ngươi quên rồi hay sao, Tiểu Bình? Ta từng là dưỡng mẫu của ngươi, và chẳng phải ngươi từng tỏ ra hiếu thuận khi trao cả toàn bộ kinh văn vô vi cho ta hay sao?" Ngươi có thể tự am hiểu trận phản ngũ hành Thì tại sao ta lại không thể biết được đây Hãy tỏ ra ngoan ngoãn đi Tiểu Bình Rồi ta và ngươi sẽ cùng chia đôi thiên hạ Ngươi vẫn là dưỡng tử của ta Ha ha ha Tiểu Bình phẫn nộ nhấc giác nhân lên cùng lao ra ngoài Lấy chàng cười của mụ họ thạch Làm đích nhắm đến Dưỡng mẫu ôi dưỡng mẫu phe này mụ phải nắm mạng cho ta thôi Đỡ chịu Mộ Hạo Thạch vẫn không ngớt cười. Ha ha ha ha. Chợt giữa hàng loạt những tiếng huênh náo, tiếng kình phong do tự Tiểu Bình quạt ra, chàng cười vào luồng trường phong quồn ngược lại của Mộ Thạch, Tiểu Bình nhờ thính lực tinh tường, nghe như có tiếng hô hoán thất thành của Thanh Tâm len vào và vang lên. Để phong kế Tráng Ngụy của Mộ Ác Ma vực sâu đó. Tiểu Bình nghĩ thật nhanh. Thanh Tâm đang tọa công kia mà, Phải chăng tiếng huyên áo đã gây kinh động, làm tiểu sư thái thanh tâm troàng tỉnh? Còn vực sâu nào thanh tâm muốn đề cập đến? Nghĩ thần nhanh và tiểu bình cũng có sự nhanh trí cùng với phản ứng nhanh không kém. Giang nhân đang ở trong tay tiểu bình, liền được tiểu bình dùng chân lực thúc đẩy, làm gã tỉnh lại. Giang nhân bật kêu kinh hoàng. Môn chủ, môn chủ mau mau ngăn y lại đi, đừng để tiểu tử lôi luôn tiểu nhân xuống vực. Ôi chào! Cùng lúc với tiếng kêu này của giác nhân Tiểu Bình cũng cảm nhận luồng kinh phong đối kháng của mụ họ Thạch Không hiểu sao chợt biến đi mất Hoàn toàn không còn chút kháng lực nào Ngăn cản ngọn lực đạo đang được Tiểu Bình cuột ra Hoàn toàn vỡ lẽ Tiểu Bình chật cảm thấy toàn bộ tâm trí hầu như đều tê cứng Và một hình ảnh duy nhất là còn tồn tại Và đang động lại trong tâm trí Tiểu Bình Một hình ảnh mà Tiểu Bình thừa khả năng để tự mường tượng ra Đó là mụ thạch quế chân Ngay khi xuất hiện đã cố ý đứng ngay cạnh bên bờ miệng Một vực sâu Để khi mụ đã có cách khích nộ Và làm cho tiểu bình phải quần nộ sông ra Sông ngay vào vị trí Mộ đang đứng Mộ chỉ cần thu kinh về Là lập tức dịch chuyển bộ vị qua chỗ khác Thế là đã đủ cho tiểu bình Lao toàn thân về phía vực Cái chết sẽ đến với tiểu bình Mà không hề hao tổn chút sức lực nào của Mộ. Thổ đoạn này Thật là tan độc ha. Mộ nhấn tâm dùng thủ đoạn này để đối phó với một kẻ đã bị mất hoàn toàn nhãn quang là ta. Thạch quế chân ơi, thạch quế chân, mộ thật là đáng chết cả trăm lần. Ý nghĩ này đến với Tiểu Bình lúc chợt có lại nhận thức và nhận biết nền đất dưới chân chỉ là một khoảng không vô tận. Có lại nhận thức là có phản ứng. Tiểu Bình lập tức hất ngược gã giác nhân về phía sau và lập tức nghe gã dù chơi với vẫn cố chộp hai tay vào vật gì đó khá cứng. Bộp bộp 2 tiếng, vậy là đủ cho Tiểu Bình có luôn hành động kế tiếp để tự cứu. Thứ nhất, tiếng giác nhân chộp hai tay vào vật nào đó, nhưng chỉ cách Tiểu Bình chưa đến nửa trợn về phía sau. Thứ hai, tuy Tiểu Bình có ném gã giác nhân đi, nhưng chưa phải là ném hẳn. Tiểu Bình vẫn còn giữ một phần chéo áo tăng bào của gã. Tiểu Bình vội chuyển thêm lực đạo vào nội thể gã giác nhân, giúp gã nếu đã chộp thì phải chộp thật vững vào vật gì đó. Chắc chắn phải là mép của bờ vực Và sau đó tiểu bình đồn ngột thu kình về Dồn cả lên thượng bàn Đồng thời hét lên một tiếng thật to Lên nào Và lập tức có nhiều tiếng trầm trồ thán phục Dù chỉ là miễn cưỡng Ồ oh, khinh thân pháp thiên mã phi hành Ôi chào hảo thân pháp Tiểu tử đúng là truyền nhân của thần châm lão phu tử giỏi Đăng đà uốn người bay ngược lên cao và trích về phía hậu. Những tiếng trầm trồ nọ làm cho Tiểu Bình động tâm. Là lão đại bá bá, có cả mụ thất lão cô cô, hay lắm. Chỗ trưởng lão hội của bọn Bạch Côn Môn đứng nhất định phải là chỗ thật sự an toàn cho họ và cho ta. ha ha, ha. Lòng cười thầm và Tiểu Bình bất ngờ lau ập luôn về phía vừa phát ra những tiếng trầm trồ, Đây là món quà hậu đáy và chi ngộ của gia sư thần châm Lão Phu Tử Bảo ta phải tặng cho bọn an ma các người đỡ chịu Một nắm phi châm đã được Tiểu Bình dùng tuyệt kỹ thần châm ném đi Những tiếng trầm trồ lúc nãy liền đổi sang những tiếng kêu thất thành Ôi chào thần châm tuyệt kỹ Người đã luyện hết thần châm của Lão Hữ Tiểu tử đã mù nhưng sao Tiểu Bình thoát chết tan xác giới vật lại còn dùng tuyệt kỹ tối diệu của thần châ lão phu tử Hàth thủ một loạt nhiều mạng người toàn là những điều làm cho mụ họ thạch phẫn nộ Mũ lao đến và nói tiểu tử người ch chưa quán cuồng đỡ chiều tiểu Bình đang chờ cơ hội này Mộ muốn chết hay saoo M thất kinh Vơ vi tuyệt ngũ thức đó xào Người thực sự đã luyện xong vô vi tuyệt học rồi sao? Tiểu Bình thần tốc lao vào mũ và nói. Chớ có nhiều lời, nạp mạng đi. Có tiếng thân hình mũ dịch chuyển thần nhanh. Và vút một tiếng, Tiểu Bình cười khanh khách đáp ngay. Ha ha ha, Mộ chạy thoát được sao với tuyệt kỹ thần châm của ta? Ha ha ha. Mộ nghiến răng kèn két và đột nhiên gầm vàng. Dừng tay lại đi, hoặc ngươi muốn ta hạ thủ ngay lập tức à tiểu ni này Tiểu bình dừng lại, như bị một lực đạo vô hình cột giữa hai chân Là thanh tâm, lệnh sư đâu rồi, tiểu sư thái Mụ hồ thạch cười ngạo nghẽ Ngươi hỏi làm cái chi, mụ kiều kiều chỉ biết thụt cổ như dùa Hãy ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh của ta đi, bằng không, ha ha ha Tiểu Bình bất ngờ dịch chuyển thân hình và khi Tiểu Bình xuất hiện trở lại thì chân tay Tiểu Bình chính là giác nhân gã vừa leo lên vực và vô tình gây tiếng động tạo cơ hội cho Tiểu Bình thực hiện kế mưu chợt có. Tiểu Bình bật cười